chương con mắt thứ ba tử phóng vừa bước vào hành lang đã lớn tiếng gọi chúng ta họp họp đi mọi người đến ngồi trước tivi để họp đi mạnh tư dao vừa đi làm về cô ngán cái lối khệnh khạng nói sẵn của tử phóng nhưng cũng cảm động vì anh rất nhiệt tình chắc anh vừa khai thác được tin gì mới cô đành cùng thường uyển tuân lệnh đi xuống gác ngồi chờ lịch thu đang nấu bếp cũng ra ngồi đưa mắt nhìn tư dao Cười cười, rồi nói nhỏ. <cười> ừ, coi bộ kiểu này là anh ấy sắp thi công chức đến nơi rồi, Cho nên ra vẻ rất hết lòng vì công việc đó mà. Tử phóng phớt lờ thái độ xem thường mình. Anh nói, Giao giao à, bây giờ hãy báo cáo đi, công an họ bảo sao rồi chứ? Tư giao đáp, Ờ, đội trưởng hình sự đồng thụ nói là, Đội phó thôi, đồng thụ chỉ là đội phó mà thôi. Phóng viên thực tập ở tòa báo tôi còn biết nữa là Tử phóng ngắt lời luôn Tư dao nguyết anh ta một cái Rồi tiếp tục nói Ở chỗ cái hố trong rừng đó Thì họ phát hiện ra một bình xịt Đã phân tích rồi Nó chứa chất thuốc mê mềmethosifluren Trên bình có cả vân tay của người đã chết nữa Điều lý thú là họ còn phát hiện ra Ở niêm mạc mũi của hắn Cũng có dính hóa chất này Đồng thù thì cho rằng là có lẽ tên đi mô tô ấy xịt cho tôi bị mê mang trước, Rồi đào hố định trông tôi, Có thể là khi đang đào hố, Thì chiếc áo da đừng hợp xịt treo trên cành cây, Bị con chim sẻ đó thó được, Rồi xịt cho tên này mê mang, Sau đó thì trông sống hắn luôn. Ờ, như vậy thì họ có nói tên bị chết ấy là ai không? Ừ, sái Nguyên Khánh, Một kẻ lang thang không nghề nghiệp gì cả, Đã có tiền án trộm cướp, Lâu nay thì công an vẫn đang lùng bắt hắn Vì hắn là nghi phạm chính trong hai vụ án trộm cướp trước đó Nghe nói là ngoài việc chôn sóng thì cách thức gây án cũng na ná các vụ thường thấy Ờ cho nên là cũng không loại trừ Đây chỉ là một vụ cướp của giết người bình thường vẫn xảy ra mà thôi Tử phóng nói Không Trái lại Phải loại trừ đây là một vụ cướp bình thường Vì hắn không hề lấy các đồ trang sức của tôi Chứng tỏ là hắn không xa tay nhằm đoạt tiền bạc gì cả Hắn có thể giết tôi dễ như trở bàn tay mà Sao hắn phải tốn sức đào hố chi cho mệt chứ Điều này chứng tỏ là hắn muốn tôi bóc hơi biến mất thì đúng hơn Nhân thân của hắn như thế Lại từng có tiền án tiền sự Thì khó mà nói là hắn và tôi có oán thù gì với nhau được tổng hợp các chi tiết mà tôi cung cấp kể cả những chuyện mà tôi đã nếm trải nữa đồng thụ đã cho rằng rất có thể là có kẻ nào đó muốn hại tôi anh ấy dặn tôi phải thận trọng cố gắng đừng đi đâu một mình cả thường uyển nói ngay ờ dịp này thì mình sẽ ở lại đây cậu đi làm thì mình sẽ đưa đón như hôm nay thì sẽ an toàn thôi mà tử phóng gật đầu a thế thì kèm tôi đi luôn thể Tòa báo của bọn tôi cũng gầm công ty các vị đó Thường Uyển nói Được thôi Thôi thì bây giờ Đến lượt ông phóng viên báo cáo đi Tử phóng có phần đắc ý à, <cười> Bây giờ Mời quý vị nhìn vào TV xem Anh bấm điều khiển từ xa Màn hình xuất hiện một cảnh đen trắng rất quen thuộc Ờ sao mà trông quen quen thế nhỉ Thường Uyển kêu lên Từ giao cũng tiếp luôn Uh, chẳng phải là mặt tiền của khu nhà chúng ta là gì chứ Lịch Thu kinh ngạc rồi nói uh, Anh Tử Phóng anh, anh bố trí hệ thống giám sát à Tử Phóng nói <cười> Hôm nay thì Nhân khi các vị đều đi làm cá Tôi đã gọi người đến lắp đặt hệ thống giám sát Và hệ thống cảnh báo an ninh rồi Khu nhà này Trước kia đã từng lắp đặt hệ thống này rồi Dây dẫn vẫn còn nguyên Tội gì mà không dùng chứ Các vị nghĩ thử mà xem Nếu đúng là có kẻ định hại giao giao Thì chúng ta đề phòng cũng không xuể được đâu Ví dụ như là Chiếc xe vũ yến của thường uyển thường đổ ngoài cửa Liệu có bị cài đặt gì hay không chứ Khi chúng ta vắng nhà rồi thì Liệu có kẻ nào lén vào chơi khăm Gắn thiết bị giám sát nghe trộm hay không Cho nên là hệ thống này Tuy chưa được gọi là về sĩ gì gì đó, Nhưng cũng có thể phanh phui kẻ ngầm theo dõi giao giao được. Nếu có kẻ xấu định hành động thì bóng ma của nó cũng sẽ bị ghi lại mà thôi. Tôi đã bảo họ gắn camera ở chỗ sót khuất, Người thường không thể nhận ra được đâu. Tư giao cảm thấy không ổn. Ờ, nhưng mà chúng ta đều đi làm cả ngày cả Ai có thì giờ mà ngồi theo dõi màn hình chứ Ví dụ như là Nếu có kẻ nửa đêm mò đến ô tô của Thường Uyển thật thì Thì làm sao chúng ta biết được chứ Cả căn phòng đều im phân phát Sau một hồi lâu Thường Uyển mới nói nhỏ Ờ thế thì Chúng ta sẽ sống kiểu gì được chứ Sợ thiệt đó Mọi người đừng lo Tôi sẽ chịu khó đi gửi xe ở bãi vậy Từ giao thầm cảm ơn tử phóng đã vắt ốc suy nghĩ bố trí hệ thống giám sát này, cô dịu dàng nói. Ờ, anh tử phóng đã rất chịu khó suy nghĩ kính kẻ lắm, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nơm nớp ở khắp mọi nơi à. Tử phóng không ngờ mình đã dày công bố trí như thế mà còn bị bắt bẻ, anh nóng gáy vườn cổ. Cô nơm nớp bà, sao tôi là cảm thấy hễ mà cô đi đâu là điều có những phát hiện kinh người bat be anh nong gay vuon co co nom nop ba sao toi la cam thay he ma co đi đau la đieu co nhung phat hien kinh nguoi ca Lần nào cũng như là đi đóng phim bạo lực như thế chứ Lịch thu ngồi im lặng đã lâu Bỗng đứng lên Lặng lẽ bước vào bếp như mọi lần Tử phóng cho rằng Cô không đồng tình Bèn hỏi Ờ kìa Lịch thu phát biểu gì đi chứ Lịch thu bình thản nói Ờ tôi chẳng biết nói gì nữa cả đâu Nhà bà gì tôi ngày trước cũng lắp camera Nhưng rồi Cả nhà vẫn chết khốn khổ đó thôi Ờ nhưng mà chúng ta đã bàn luận mãi rồi Đó chỉ là sự cố mà thôi Đó chỉ là kết luận của người khác mà thôi Nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ Chỉ e là mãi mãi không thể biết nổi sự thật là gì đâu Sao? Tử phóng lắp camera Lâm nhuận nghe xong bật cười ừ, Em thì em nghĩ là anh ấy rất có thiện chí mà Mấy hôm trước em gặp phải những chuyện rất là đáng sợ Không dám cho anh biết là bởi vì sợ anh lại lo lắng mà thôi Tư Giao bèn kể cho Lâm nhuận nghe Việc cô bị bám đuổi rồi tỉnh dậy dưới cái hố Cùng kẻ bị trôn sóng là tên đã bám theo mình Lâm nhuận nghe xong Cứ cầm điện thoại hồi lâu Và im lặng Ờ anh thấy sợ phải không Tư giao hỏi Em cứ nhớ là hôm đó trước khi đi Anh đã nhắc là phải cẩn thận hay không chứ Dạ thì em nhớ chứ Nhưng em đâu có biết rằng là Trước đó anh đã từng là thầy phù thủy đâu chứ Cho nên chỉ coi đó là Lời dặn dò chung chung vậy thôi mà Ờ anh có nói với em câu nào chung chung bao giờ chưa chứ Không phải vì cái gì khác đâu Mà chủ yếu là anh cảm thấy các tình tiết mà em vừa nói đến đó Thì hình như là đều ngầm liên quan đến một thứ sức mạnh nào đó Anh thì tất nhiên là anh anh cũng không biết về nó gì cả Sao thế em sẵn sàng nghe anh đây mà Sao anh lại không biết được chứ Ờ như vậy thì Lịch thu cho là thế nào chứ Lâm nhuận bỗng rẽ Sang một hướng khác Dạ thì chị ấy cũng cho rằng là um, Lắp camera thì Không thể giải quyết được mọi vấn đề Hình như là đến giờ chị ấy Ngày càng tin rằng Những cái chết của cô em và gia đình bà gì đó Không hoàn toàn là sự cố ngẫu nhiên nào cả Ờ thế thì Sau đó là hình như Anh tử phóng đã nhận lời với chị ấy rồi Sẽ đi điều tra về vụ đắm du thuyền mà Có lẽ là lịch thu đang làm phân tán tinh lực của mọi người thì phải. Các chuyện cũ của cô ấy là quan trọng. Hay giúp em tìm ra bí mật về đau thương đến chết là quan trọng hơn chứ. Dạ thì tuy nhiên là em cũng có cảm giác rằng Cái chết của cô em lịch thu và gia đình bà gì thì Ít nhiều cũng liên quan đến đau thương đến chết mà. Anh thì anh đồng ý đó. Tuyệt đối không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được Nhưng mà hiện giờ chúng ta cần phải định hướng suy nghĩ điều tra Thật là rõ nét đi Coi thử là cái ông già mặc áo mưa Là một tuyến điều tra Hay là tùy hứng rẽ sang hướng Mà ta thấy có vẻ là như kỳ quái đó chứ Anh thì anh có cảm giác rằng là Một khi đã tìm ra ông già mặc áo mưa Thì sẽ phanh phui được tất cả mọi sự việc kể cả việc tử vong của người nhà lịch thu nữa. Nếu mà điều tra theo tuyến sự kỳ người nhà lịch thu, thì đây là vụ việc cũ cách đây một năm rồi, sẽ rất khó khăn lắm. Và biết đâu là điều tra xa rồi, thì có thể vẫn chỉ là một sự cố mà thôi. Hơn nữa là giả thiết rằng đó là vụ giết người thi, thì chưa chắc nó đã liên quan đến đau thương đến chết đâu. Chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều sức lực và thời gian. Cái chúng ta đang cần là Mâu chống làm rõ mối liên hệ nhân quả Của đau thương đến chết Anh sẽ gọi điện cho tử phóng Nhắc anh ấy đặt trọng tâm điều tra Và ông già mặc áo mưa đi ờ, À này Về tập bản đồ vẽ tay ấy thì Người bạn của em đã phân tích đến đâu rồi chứ Dạ cô ấy bảo là ngày mai Sẽ học với hai vị chuyên gia Của viện khoa học xã hội để nghiên cứu đó Nếu có tin gì thì em sẽ báo cho anh ngay